Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứ muốn đắm chìm sâu luôn trong đó Lão ta quên bén mất lời dặn của Khải Cường Phải trừ khử nó cho bằng được Nghe cái điều bộ mời chào Nhìn cái thân hình nóc bỏng Làm ông ta không thể từ chối Lão nói Em biết thức thời nhanh thật Thảo nào tới lăng minh Nó say như điếu đổ Được cứu theo ta Nhất định không kẻ nào dám động tới mặt sợi tóc của em. Con mùi mỉm cười. Rồi lại lăn sát cạnh và lão hồn lấy hôn đẻ. Lần này nó sẽ dựa vào ông ta để báo thủ. Vậy giờ chúng ta đi đâu hả ông? Tên quan huyện giọng nhỏ dần. Bẻ phụ trịnh ra. Nghe nói lần này chuẩn bị có kịch hay để xem rồi. Ờ... Em chưa trả thù được bọn lăng da mà. Tên quan huyện bẻ nói. Phủ lăng da chỉ bằng một góc của trịnh da. Muốn ăn quân cá lớn phải chịu khó buông cần. Hơn nữa kẻ thù trực tiếp gây ra cho em là khả tình và thằng tử vắn. Chỉ cần chúng nó chết là em cũng được rửa mối hận còn gì. Với lại phủ của nó lần này khó mà trụ được. Chồng phủ. Đám con người tử ban bội bã, kiếm xem lão lăng tình hình như thế nào. vừa thấy ông ta tất cả đều sững sợ, không dám tin là sự thật. Bữa có một đêm, ông ta biến thành một con người khác, mồm lệch hẳn sang một bên, chỉ kêu ú ớ, chân tay co quắp không thể cử động. Thấy mấy người này, lão ta chỉ là ú ớ, hai hàng nước mắt chảy rộng rộng. Bà Linh nhìn ông ta không cầm lòng được sụt sùi.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 Nhớ phải mang nó tới thăm chúng ta Lăng Bình cười lớn Mẹ tính xa thế Mới đây đã nghĩ tới con của họ rồi Bà Linh rơm rớm nước mắt Chứ biết chúng nó có quay lại hay không Khả tình nhợt lấy cái vòng Rồi ôm chặt lấy bà ấy thủ thị Bà cũng nhớ giữ dị gìn sức khỏe Ngay trong buổi sáng hôm ấy Vợ chồng họ nhanh chóng rời khỏi đây trong xe Khả tình đang gối đầu Lên chân người bên cạnh Hát lưu lo không ngực, tử ban chỗ mắt ngạc nhiệt. Sao hôm nay em yêu đợi thế? Tử văn, cái vòng kia thì con trai hay con gái đeo đẹp hơn. Mà lỡ sinh đôi hay sinh ba thật mà có cái vòng thì ai đeo ai đừng. Lỡ chúng nó no tị nhau thì biết phân chế nào được. Tử văn không kiềm được bật cười hả? Hóa ra từ nãy đến giờ em chỉ nghĩ tới mấy chuyện này thôi ấy hả? Em sinh ba chứ sinh bốn tôi cũng sắm đổ vòng cho các con không phải lo. Khả tỉnh vẫn chưa chịu thua. Thì tôi cứ tính trước vậy, tính không thừa đâu mà lo. con đặt tên nữa chẳng biết tên gì. Tử văn giả bổ nghiêm túc. Tưởng gì? Tôi nghĩ cả rồi vợ chồng mình phải sinh cho đủ sáu đứa đặt tên là Kiên Bảo Chiến Vệ Thắng Quyết. cả tỉnh ngạc nhiên đặt tên đấy người kia tùm tìm cười thì vợ chồng mình ghép tên lại là Văn Tịnh cộng cả tên con nữa là kiến quyết chiến thắng bảo vệ Văn Tịnh nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện